p h i i ệ n audio chậm nhẹ, hân hạnh giới thiệu tác phẩm a tình kiếm khách vô tình kiếm tác giả cổ long qua sự dẫn đầu của thanh n g u y ệ n mời các bạn cùng nghe hồi thứ ba báo p h ậ t động lòng tham lý t ầ m hoan g bước lại gần thấy yết hầu tra mảnh bị một lỗ thủng lỗ đó bị bích bằng một cục tuyết máu đóng băng tại đó. Kẻ giết r a mảnh hình như sợ máu hắn dính mình, cho nên vừa rút kiếm ra thì đã ấn l i ề n vào đó một cục tuyết, làm dòng máu bị ứ động. Và kẻ giết người quả có một thủ pháp nhanh nhẹn khác thường, vừa đâm vào đã rút ra, không để thừa chút sức nào cả, vừa nhanh lại vừa chính xác đến mức không làm cho thân thể cha mảnh bị ngã. có lẽ trước sau hắn vẫn còn đứng dựa trụ cây này. tuy nhiên trước khi nhận một kiếm, tra mảnh phải có hành động chống cự. nhưng lúc chưa kịp theo ý thì đã bị đối phương đâm thủng yết hầu, cho nên thân thể hắn mới được quân bình như thế. kẻ sử dụng đường kiếm này quả lẽ không thể tưởng tượng. sắc mặt của lý tầm hoan g thoáng hơi kinh ngạc. hắn biết tra mảnh thành danh đã hơn 20 năm nay. chưa bao giờ bị bại lớn một lần nào kim sư thiêu cục danh dội khắp nguyên đủ thấy cha mảnh không phải là kẻ yếu nhưng chỉ một cử động phản kháng cũng không kịp thì thật là một chuyện quá lạ lùng mà cái địch không phải đứng sau lưng lý thầm hoan xoay mình phóng vào t u đ i ế m vách không treo thực đơn phòng không kịp bày bàn ghế chứng tỏ quán rượu đã ngưng không buôn bán trong mùa này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 mỗi người nơi ít h ầ u đều bị một kiếm xuyên ngang. Những chiếc vòng bằng bạc rớt vang c ả n h đó, và môi họ hình như hãy còn phản phất, nụ cười giả trá. Thần hành vô ảnh ngu nhĩ thì nằm cạnh cây cột xeo xéo trong góc phòng, hai tay lão còn nắm cứng, hình như đang nắm chặt ám khí. Nhưng ám khí chưa tung ra là đã bị kiếm xuyên đúng ít h ầ u Lý Tầm Hoan g kinh ngạc lẩm bẩm. thật là một tay kiếm lẹ, quá lẹ. Giả như hai ngày trước, Lý Tầm Hoan không sao đoán nổi ai là kẻ có thể sử dụng kiếm pháp nhanh nhẹn như thế. Bởi vì năm xưa, đệ nhất kiếm khách là Thiên Sơn Nhất Tuyết Lương Tử, có thể nói là kẻ sử dụng kiếm pháp vừa nhanh vừa độc. Nhưng người ấy đã treo kiếm ẩn giật từ lâu, sao trận cuối cùng tại Lương Sầu g i ã n g bây giờ thì có lẽ vị đệ nhất kiếm khách ấy đã rũ xương trên đỉnh thiên sơn đến như gần đây những danh gia kiếm như t r ẩ m lãng hùng miêu nhi p h ư ơ n g lân hoan g thì nghe đâu đã cưỡi thuyền vào động hải tu tiên mất tích lâu rồi không nghe thấy tâm hơi họ tại nhân gian trừ số người ấy lý t ầ m hoan g không còn nghĩ ra kẻ nào trong võ lâm hiện nay có được tay kiếm l ẻ như thế nếu trường hợp xảy ra hai ngày trước. Nhưng bây giờ, bây giờ thì hắn biết có một người, người ấy là gã thiếu niên mang tên lạ lùng Tiểu Phi. Lý Tầm Hoan g nhắm mắt lại cố hình dung bọn hộ pháp đồng tử của cực lạc động súng lại bao vai lấy Tiểu Phi. Tiếng k h u vòng bạc và những bộ mặt với nụ cười đanh ác của họ chưa kịp tắt, thì mũi kiếm của Tiểu Phi đã nhìn thẳng vào Yết Hầu. lẽ tự nhiên là bốn mũi kiếm có trước có sau, nhưng vì quá nhanh nên y như cùng lúc. Bây giờ thì thần hành vô ảnh ngu nhị đã nắm trong tay ám khí, bằng kinh h công và ám khí nên danh. lẽ tự nhiên thì mũi kiếm của tiểu phi đã xuyên trúng yết hầu của hắn. Lý Tầm Hoan g khẽ gật đầu. món đồ chơi, thế mà có vẻ bảo thanh kiếm của hắn là món đồ chơi con trẻ.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 xem đến đây lý t ạ m hoan g bất giác bật cười ta giết một hắn giết sáu hắn biết một con người không nên thiếu nợ thế mà hắn vẫn để cho mình thiếu nợ tiếp tục xem qua dòng kế tôi thay các hạ giết số người này tuy có đông hơn nhưng tình huống không giống nhau các hạ giết được một người có thể chống lại được sáu người cho nên các hạ không thiếu nợ tôi vì tôi cũng không thích cho ai thiếu nợ. Lý Tầm Hoan g bật cười thành tiếng. Hắn tính toán không rành, xem ra hắn khó lòng làm nên việc mua bán. Thân cột chỉ có mấy hàng chữ đó thôi, nhưng bên dưới còn có khắc một mũi tên. Theo hướng mũi tên chỉ, Lý Tầm Hoan g đi qua một khung cửa, chợt nghe tiếng kêu kinh hãi. Tiếp liền theo một thanh kiếm chỉ thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan. g mũi kiếm run g bần bật. Kẻ cầm kiếm là một lão già mập mạp, hồng hào, râu tuy chưa bạc nhưng vết nhăn trên mặt đã có nhiều, chứng tỏ tuổi lão cũng đã khá cao. Lão già c h chặt thanh kiếm, la lớn: "Ngươi, ngươi là ai?" Lão t u y cố gắng nói cho lớn để chứng tỏ mình không sợ, thế nhưng giọng của lão vẫn run. Lý Tầm Hoan g mỉm cười: "Ông không nhận ra tôi à?" lão già lắc đầu và lý tầm hoa nói g n tiếp thế mà tôi vẫn nhận ra ông ông là chủ quán này chứ ai mười năm trước ông cùng tôi uống rượu mà đã quên tôi rồi à lão già thoáng hơi n g ờ ngợ hai tay vẫn giữ chặt thanh kiếm nhưng khách quan tên họ là chi lý tầm hoa n g m mỉm cười lý tôi họ lý lão mở miệng cười té ra là lý thám h o a á i chà, lão đã đợi lý thám h o a cả buổi. lý thầm hoan cau mặt, đợi tôi. lão chủ quán gật đầu. vừa rồi có một vị công tử anh hùng đã giết khá nhiều bọn ác nhân và h y còn lưu lại một tên giao cho lão phu cầm giữ, bảo rằng lý thám h o a sẽ đến ngay. và lão phu giao tên ấy cho lý thám h o a vì anh hùng ấy dặn nếu có gì sơ suất thì sẽ lấy luôn mạng lão lý thầm hoan g hỏi gấp t ê nấy đâu lão chủ quán nói đằng sau nhà bếp lão chủ quán dẫn đường lý thầm hoan g theo sát bên sau quả nhiên có một người bị trói trên chiếc ghế hắn là một gã hơi ốm và bên mép tay có một c h ò m lông đen mướt lý thầm hoan g tự nhiên là biết tiểu phi giao tên ấy lại cho mình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 Lý Tầm Hoan g càng cảm thấy gã thiếu niên rất tinh tế, chứ không một chút chi h ợ i h ợ p Nhưng có một điều lạ, Tiểu Phi không điểm h u y ệ t tên này cho xong chuyện. Lý Tầm Hoan g dùng mũi dao nhỏ v í t lấy núi giả trong hổng hắn, nhưng hắn phục rung lên q u ả n sợ. Hắn định mở miệng cầu xin tha chết, nhưng quay hàm hắn đã tê c ố n g không nói ra tiếng. Lý Tầm Hoan g thông thả ngồi xuống ghế đối diện. và nhờ lão chủ quán ra ngoài bưng d ù m mâm rượu thịt còn nguyên trên bàn vào rồi tự tay lấy sang một chén rượu mỉm cười hỏi tên bị trói quý danh quý tính tên bị trói liếu lưỡi rung rung tại hạ tên là hồng h á n dân lý tậm hoang nói ta biết các hạ có uống rượu vậy thì hãy dùng một chén nhé vừa nói h ọ lý vừa đưa mũi dao kẹo h đứt dây trói cho hắn và trao cho hắn một chén rượu hồng háng dân bị trói chặt làm cho tai bị tê cứng hắn không dám tiếp chén rượu mà cũng không dám uống dáng điệu vô cùng lúng túng lý tầm hoang m ỉ m cười nếu có người mời tôi uống rượu tôi chỉ biết từ chối bao giờ hồng háng dân đành phải bưng chén tai hắn run rẩy hắn uống chỉ được phân nửa, còn phân nửa thì đổ tưới lên thân áo. lý t ầ m hoang thở ra, nói làm nhẩm một mình: rất tiếc, rất tiếc. nếu là ta trong trường hợp này, ta sẽ dùng mũi dao để khắc, sau đó ta sẽ hết trung ngay. điêu khắc là một nghệ thuật, có thể làm cho lòng mình ổn định. đó là bí quyết của ta. rót thêm một chén rượu nữa, lý t ầ m hoang mỉm cười. người đẹp không nên sổ sàng rượu ngon không nên hời hợt đó là hai việc mà các hạ nên nhớ kỹ hồng h á n dân hai tay bưng chén rượu nhưng vẫn sợ rượu sống ra ngoài nên lật đật chuối đầu tới kề miệng uống cạn một hơi lý t ầ m hoa n g lại cười rất tốt trong đời ta không học gì cả chỉ chuyên học hai điều ấy bây giờ đã cho các hạ biết cả rồi các hạ phải tạ ơn ta làm sao đây? hồng hán dân lắp bắp, tại hạ, tại hạ. lý t ầ m hoan g nói, các hạ cũng khỏi phải làm chuyện gì khác, chỉ nên đem cái túi ấy trao ra là ta đủ thỏa mãn rồi. hồng hán dân hai tay lẫy bẫy, rất may là không có bưng chén rượu, hắn l e n lén thở hắt một hơi. cái túi chi à? Lý Tầm Hoan n h e o mắt, các hạ không biết à? Hồng Hán Dân cố hết sức hé môi m i m n cười. Tại hạ quả thật không biết. Lý Tầm Hoan g lắc đầu thở ra. Ta nghĩ rằng kẻ thích uống rượu đều là những người thẳng thắn, nhưng nhưng các hạ đã làm cho ta thất vọng. Hồng Hán Dân mỉm cười mơn. Lý Lý Đại Hiệp có lẽ đã hiểu nhầm. tại hạ q u á thật lý t ậ m hoan g trầm giọng các hạ đã uống rượu của tôi mà lại dối tôi vậy thì nên trả rượu ấy lại hồng h á n dân nói mau dân dân xin cho tại hạ đi mua vậy lý t ậ m hoan g lắc đầu ta cần hai chén rượu hồi nãy chứ rượu nào khác thì ta không cần hồng h á n dân lấy t a y áo gạt mồ hôi nhưng nhưng rượu đã uống rồi thì làm sao Lý Tầm Hoan g điềm nhiên chuyện đó rất dễ ngọn dao nhỏ loáng lên mũi dao ấn ngay giữa ngực của Hồng h á n Dân Lý Tầm Hoan g nói ngay một giọng lạnh lùng rượu đã vào bụng các hạ thì ta m ổ bụng mà lấy ra luôn vậy Hồng á n Dân tái mặt nhưng cố gượng cười Lý Đại Hiệp đùa tại hạ làm chi thế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 mà ai ai cũng dư hiểu như thế. Nhưng mũi dao vừa chạm vào ngực hồng h á n dân, Lý Tầm Hoan g cảm giác như dao chạm vào thép. Cương mặt họ hồng vẫn giữ y nụ cười giả trá, y như hắn không có cảm giác gì cả. Lý Tầm Hoan g chớp mắt dừng tay lại, họ Lý đã không chút ngạc nhiên mà lại mỉm cười. Các hạ dấn thân trốn giang hồ đã được bao lâu? không dè lý thầm hoan lại hỏi một câu không ăn nhầm gì với sự việc đang căng thẳng hồng hán dân hơi sững sốt nhưng vẫn cười m ơ n tại hạ nhập giang hồ đã có 20 năm rồi lý thầm hoan nói như thế các hạ có lẽ biết trong giang hồ có một vật báo vật ấy tuy ít người thấy tận mắt nhưng lại có người nghe đó là kim ti giáp vật ấy đau thương đâm không thủng nước lửa không phạm được. Nếu đã 20 năm xâm nhập giang hồ, thì h ã n các hạ từng nghe thấy. Gia mặt sạm lại như đất thô, hồng h á n dân n h ổ m dậy lao mình ra cửa. Thủ pháp của hắn kể khá lẹ, nhưng khi ra đến cửa thì lý tầm hoan g đã chận ngay trước mặt rồi. Hồng h á n dân đã thủ sẵn tay nơi lưng, ngay lúc đó hắn nghiến răng giật mạnh dây đai. Sợi dây đai thắt ngang bụng h á n vốn là cây thương có n h i ề mắt như dây l o ạ i tối trước đầu có mài nhọn thường gọi là luyện tử thương và là kẻ lành nghề sử dụng hắn vừa giật ra là mũi thương đã thẳng bắn vào mặt Lý Tầm Hoan g trong tay hãy còn cầm chén rượu Lý Tầm Hoan g đưa tay lên đón lấy mũi thương vội lại và hồng Hán dân cũng không còn phóng được ngọn thứ hai điều khá lạ lùng là không hiểu tại sao cái chân không bị bẻ. Lý Tầm Hoan g mỉm cười. Sau này nếu có người bảo ta cữ rượu, ta sẽ nói cho họ biết uống rượu có nhiều điều hay, nỗi c h á n rượu thôi cũng cứu được mạng người. Hồng Hán Dân đứng sững như trời trồng, m ồ h ô i t r á n g đổ ra l ắ m t ắ m Lý Tầm Hoan g nói tiếp: Nếu muốn đánh nhau, người hãy cởi kim ti giáp ra. c u ố n lại làm vò rượu thì mới có thể hy vọng chống chọi với ta được vài chiêu. Hồng Hán Dân rung giọng: Lý Lý Đại Hiệp quả thật. Lý Tầm Hoan g chặn lời: Ta thật tình không cần việc đó, chỉ có điều n g ư ơ i thừa lúc bớt phòng dở trò đánh cắp, chuyện đó đối với ta không có gì quan trọng. Thế nhưng người lại nói với người khác rằng ta lấy, thì chuyện đó trở thành chuyện lớn rồi. vì bình sinh ta không thích ai đổ vạ cho ai cả. Hồng háng dân rung rẩy. thật thật thì tôi có lấy chiếc túi đó và trong đó là bộ kim ti giáp nhưng nhưng hắn không nói được nữa và mắt cũng chực trào. Lý Tầm Hoa nói: kim ti giáp tuy là vật báo p h ò n g thân nhưng các hạ cũng không có chỗ dùng nhiều đâu, bởi vì các hạ có mặt 10 bộ kim ti giáp. nhưng chỉ một đao của tôi cũng lấy được tính mạng các hạ như không vậy thì chuyện chi các hạ phải liều mạng mà đoạt nó hồng hán dân thở ra không nói lý tần hoan g khẽ lắc đầu trên thế gian này báo phật chỉ ở với người có đức phật ấy không phải hạng người như các hạ có được vậy các hạ hãy trao nói cho tôi thì quả mai các hạ được sống đôi mươi năm nữa hồng hán dân thở dài thật ra tiểu nhân vẫn biết mình không xứng có v ậ t ấy nên tiểu nhân cũng không có ý chiếm cứ Lý Tầm h Hoan g chặn hỏi và thế thì các hạ định trao cho người khác à ai thế Hồng Hán d â n cắn môi lặng thinh Lý Tầm h Hoan g điềm nhiên ta có rất nhiều cách buộc người ta phải nói nhưng ta vốn không thích dùng ta mong các hạ đừng nên buộc ta phải dùng đến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 ta biết người đó khinh công giỏi lắm mà lại còn biết t ủ u lượng h ắ n cao. Hồng h á n dân nói: bộ kim t i giáp này chính là từ trong tay h ắ n không biết h ắ n đánh c ắ p của ai. Lý Tầm Hoa n g hỏi: thế sao lại lọt vào tay các ngươi? Hồng h á n dân đáp: h ắ n và gia cát lôi vốn là bạn thân thiết, khi chúng tôi qua trương gia khả thì gặp h ắ n trong một quán rượu. sau khi s a i túi lý, hắn đem kim ti giáp ra khoe. lý t ầ m hoa ngắt n lời. thế là các ngươi phóng tay trên. chuyện không đẹp ấy không muốn nói ra. hồng hán dân cúi mặt thở dài. đã biết kim ti giáp là vật giang hồ dòm ngó, đái ngữ mang nó trong mình thì đáng lý không nên uống rượu. lý t ầ m hoa n g lắc đầu. không phải không nên uống rượu mà đúng ra là hắn không nên chơi với b ả n bất lương. Da mặt sám xanh của hồng háng dân đỏ dần. Lý Tầm h Hoang nói tiếp: Kim t u Giáp tuy đã được gọi là một trong võ lâm tam bửu nhưng kỳ thật thì hiệu dụng không quá quan trọng đâu. Trừ trường hợp hai tay đồng sức đấu nhau có thể dùng và nhất là có nó thì coi như mất mạng sớm chiều. Ta không hiểu tại sao thiên hạ cố tranh giành như thế.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 nếu ông muốn về s a o ta thường chiếu cố quán này thì hãy bỏ d ù m lối xương hoái đi nghe đến bốn tiếng đó là tôi nuốt rượu không trôi cái chén h ã y còn nằm trong tay lý tầm hoan g rót ra một chén đầy hơn rượu sông lên phương phức lý tầm hoan g cười rượu ngon lắm ngửa cổ uống cạn họ lý lại ngập mình xuống h o s ằ n g sặc lão chủ quán thở dài, lão kéo một chiếc ghế lại, vịnh lý tầm hoan ngồi xuống. Ho mãi có thể làm tổn thương thân thế lắm, đại nhân nên cẩn thận, cẩn thận. và lão chợt mỉm cười nói tiếp. nhưng rượu này chuyên trị về ho, đại nhân uống vô có lẽ sẽ không còn ho nữa. lý tầm hoan cười. nếu rượu trị ho thì quả là thập toàn thập mỹ.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 nói xong câu ấy vẻ mặt l a đờ của lão chủ quán vụt như sáng rực lên không để ý nên không thấy lý tầm hoan g mỉm cười tại sao vậy lão chủ quán nhìn lý tầm hoan g bằng cặp mắt sắc như dao bởi vì uống xong chén rượu này chỉ cần hơi dùng sức một chút thôi thì chất độc sẽ phát tán thất khiếu sẽ ra máu mà chết chớp lưỡi của lý t ầ m hoang hơi le ra và đôi mắt trố lên trong dáng cách cực kỳ sững số t hồng h á n dân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói a không già lão trưởng lại giúp tôi sau này nhất định tại hạ sẽ ân cần kính tạ lão c h ủ quán cười nhạt khỏi người khỏi phải kính ta hồng h á n dân biến sắc nhưng vẫn cố cười m ơ n tiền bối không muốn tạ ơn hay là miệng hắn nói nhưng tay đã vung ra ngọn luyện tử thương bắn thẳng như một con rắn lão chủ quán gầm lên một tiếng thân hình khúm nấm của lão phục đứng thẳng lên tay trái q u ậ t ngang ngọn thương dính cứng lão trừng trừng đôi mắt bằng giàu lũ chó như ngươi mà dám hỗn láo với ta à? cái con người mềm mỏng em phận mà ai chửi cũng cúi đầu vâng dạ của lão chủ quán chỉ trong chớp mắt chợt như biến thành một con người khác cả da mặt của lão c ù n g vụt đỏ rần bóng loáng nhìn qua dáng sắc y như nhớ lại một người hồng hán dân vụt run g cầm cập xin t i ề n bố i tha mạng cho tiểu nhân không dè t i ề n bố i là hắn chưa nói dứt lời thì tay phải của lão chủ quán đã tung ra chỉ nghe hự một tiếng, chiếc luyện tử thương đức tiện làm đôi, thân hình hồng hán dân văng bắn vô tường, r ớ t đúng vào cái chảo to trên bếp. Máu từ vách tường nhầy nhầy nhiễu rủ xuống. Chỉ một quyền thôi, lão chủ quán đã biểu lộ thần lực kinh người. Nhìn sát hồng hán dân, lý tầm hoan g khẽ lắc đầu. Ta nói trước rồi mà ngươi không chịu nghe, có k i m t i giáp là chết sớm. lão chủ quán già nắm phân nửa cây thương còn lại trong tay, lão nhìn sát hồng háng dân, nhưng đường nhăn trên mặt lão lay động, lão thì thầm: 20 năm trước, đã 20 năm rồi. Lý Tầm hoang hỏi: đã 20 năm rồi t ô n giá không có giết người phải không? lão chủ quán cũng hái mắt, nhưng ta không quên phương cách giết người, kể có đáng không? lão quán lại cười khẩy. Hai mươi năm trước ta không cần chuyện gì cả mà cũng cứ giết người như thế. Lý Tầm Hoan g nói. Nhưng bây giờ thì đã quá hai mươi năm rồi, lánh mặt được suốt hai mươi năm kể cũng không phải chuyện dễ. Bây giờ nếu vì một chuyện như thế mà làm cho lộ mặt thì quá uổng c h ă n g Lão chủ quán cau mặt. Người biết ta là ai à? Lý Tầm Hoan g cười. tôn giá đừng quên tử diện nhị lang tôn đạt vốn là một nhân vật r ạ n n danh biết bao nhiêu hồi hai mươi năm về trước đã thông dâm cùng vợ của kẻ cầm đầu bảy mươi hai đường thủy bộ giang nam dũng khi đó quả đã làm cho nhiều người bội phục bị mạt sát đích danh tử diện nhị lang tôn đạt quát mắt ngầu ngầu trong giờ phút này ngươi còn dám vô lễ với ta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 bởi vì ta không ngờ tử diện nhị lan lại là một kẻ tiểu nhân co đầu rút cổ chỉ chuyên việc hại người trong bóng tối chứ không dám đương diện hơn thua đôi mắt tôn đạt tròn x o e lão giận lắm nhưng chưa kịp lựa lời tình h l ì n h có tiếng cười giang lên đừng nói như vậy mà quan đầu độc cũng là một môn học hắn làm gì nên chuyện giọng cười đã trong tiếng nói lại cạn trong hơn nữa người đàn bà có tiếng nói giọng cười ấy nhất định phải đẹp lắm. Lý Tầm Hoa nghiễm cười. đúng quá, tại hạ biết đây là thủ đoạn của tường vi phu nhân mà. Lý Tầm Hoa có thể được chết dưới bàn tay của người đẹp, người đẹp đã làm sao động giang hồ hồi hai mươi năm trước, thì đó âu cũng là diễm phúc. Tiếng cười đáp lại. quả là cái miệng lanh lợi.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 con người đẹp năm xưa nay đã trở thành thùng rượu thứ thùng cây hai đầu nhỏ chính giữa noi tròn cái khoản g noi tròn ấy có lẽ đựng được hàng trăm cân rượu tia mắt của lý thầm hoan g thoáng hơi kinh ngạc t ư ờ n g vi phu nhân đó sao thật khó mà tưởng tượng người đẹp bị thời gian cướp mất hoa niên đó là việc làm cho người dễ dàng thương tiếc nhưng g á như bà ta biết mình không phải là người của 20 năm trước, đừng dùng thơ lụa thắt chặt chiếc thân phì nộm, đừng lấy phấn son để lấp những vết nhanh, thì có lẽ sẽ giữ mãi lòng thương cảm và có lẽ sẽ khỏi làm cho thiên hạ buồn nôn. cái lẽ phải đó gần như định luật rất rõ ràng, nhưng lạ làm sao phần đông đàn bà trên đời đối với cái lẽ phải ấy lại không hề biết, đúng hơn là họ tránh không muốn biết. Tường Vi phu nhân mặc một chiếc áo choàng màu hồng sẫm, tóc búi trái đào dựng đứng thật cao, mùi nước hoa son g ướp tỏa ra ngạt mũi. Bà ta ngó lý tầm hoan g và môi nở nụ cười duyên. Thật đúng là một vị thám hoa đậm nét phong lưu. Đã hai mươi năm qua rồi, ta chưa gặp được một người đàn ông nào có được phong tư như thế. Nhưng hai mươi năm trước, bà ta thở dài nói tiếp. hai mươi năm trước nhà ta có thể nói là một đền đài rực rỡ những thiếu niên anh hùng phong lưu kiếm khách giang hồ không một ai không quỳ dưới chân ta chỉ cần ta ban cho quẻ mắt nụ cười là họ cảm thấy như được thành tiên ta bảo họ chết họ vui lòng mà chết hất hất mặt về phía tôn đạt giọng t ư ờ n phi phu nhân càng h c h dịch không tin người hỏi hắn xem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 lại dạy dột theo một gã đàn ông vô dụng như không dằn được tôn đạt nói lầm thầm hừ ai lại không hối hận ai là người vô dụng tần vi phu nhân quát mắt người nói gì nói lại thử xem ta theo ngươi vào chỗ khỉ ho cò gái này y như một đóa hoa hồng bị bỏ xuống sình lầy một đóa hoa hồng làm ngươi thỏa mãn ngươi còn hối hận gì nữa nói đi nói nghe đi tôn đạt ngậm câm. thường phi v u nhân quay lại lý tầm hoan. g thắm qua các hạ nghĩ xem cái con người đàn ông của hắn thật là vô lương tâm. biết như thế này thì thì hồi đó ta chết p h ứ c cho rồi. bà ta đưa tay lên d u mắt l i lịa nhưng mắt lại cứ ráo quẩn. lý tầm hoan g mỉm cười. cũng mai phu nhân không chết, nếu không tại hạ sẽ hối tiếc trọn đời. t ư n g vi phu nhân lại cười duyên thật đấy à các hạ quả thật có nghĩ đến tôi à lý t ầ m hoan g cười thật chứ trên đời này làm sao có thể tìm được một người đẹp uốn n ù như phu nhân nữa t ư n g vi phu nhân sạm mặt tai thoáng hơi run g thông đạt không nín được sực cười lý t ầ m hoan g điềm nhiên nói tiếp thật ra thì phu nhân có được bộ kim ti giáp thì cũng chẳng có chỗ dùng bởi vì nếu phu nhân có lóc bớt đi phân nửa thịt chắc mặt nó cũng không vừa. t ừ n g vi phu nhân trợn mắt muốn lòi con ngươi ra. ta không làm làm cho ngươi chết thì ta không sống được. bà ta với tay rút cây trăm cài tóc và bước tới nghiến răng chực đâm vào mắt lý tầm hoan. g lý tầm hoan g vẫn ngồi tự nhiên không động đậy. tôn đ ạ t cau mày. đã được kim ti giá p thì đi lo chuyện khác. làm dữ với hắn ít gì. Tường Vi phu nhân thét lên. Chuyện của bà, người đừng có xía vào. Vừa nói, Tường Vi phu nhân vừa sốc tới chĩa thẳng mũi t r ă m Bực, tôn đạt lao mình tới chân phải đá tung lên. m á i nhà bếp hơi thấp, chiếc thân cả mấy trăm cân của Tường Vi phu nhân bị cái đá quá mạnh bắn lên thủng một khoảng n g ó i khá lớn và đến khi rơi xuống. bà ta chỉ còn hự được mỗi tiếng rồi im luôn không nhúc nhích lý thầm hoàng hơi kinh ngạc tôn g i á muốn cứu tôi nên giết bà ấy à tôn đạt nhìn đ n g thịt của t h ư ờ n g vi phu nhân và nghiến răng căm giận hai mươi năm nay ta bị con quỷ cái này làm tổn hao quá nhiều sức lực nếu không giết nó thì chừng nửa năm nữa nó sẽ làm ta chết Lý Tầm Hoan g nói, nhưng đó là do tôn giá tình nguyện như thế mà. Tôn giá đừng quên 20 năm trước. Tôn đạt nhướng mắt. Ngươi cho rằng ta vẫn dụ nó à? Ngươi tưởng ta t ư hôn với nó à? Lý Tầm Hoan g hỏi, c h ứ không phải như thế sao? Tôn đạt thở ra. Lúc gặp nó, ta đâu có biết nó là vợ Dương Đại Tử, vì thế cho nên. lão hừ hừ hai ba tiếng rồi nói tiếp n ó gặp ta là đeo dính riết mãi cho đến khi dương đại tử kéo hơn hai mươi cao thủ đến bao g i â y ta buộc lòng phải tìm cách thoát lý tầm hoan g nói nhưng ít nhất bà ta cũng yêu thương tôn giá nếu không thì ai lại làm như thế tôn đạt hừ một tiếng thật lớn người tưởng nó yêu ta chuyện đó không bao giờ có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 à thì ra có chuyện quẩn khúc như thế, nhưng tại sao tôn g i á lại không giải thích cho dương đại tử biết? tôn đạt cượng cười, đó là về sau khi ngẫu hứng mụ ta mới tiết lộ. lúc bấy giờ đã lỡ bột lỡ đường, ta phải nín luôn. lý thầm hoan g hỏi, thế còn con của bà ta đâu? tôn đạt biểu môi không nói. lý thầm hoan g hỏi tiếp. đã thế sao đợi đến bây giờ tôn giá mới giết bà ta. Tôn đạt cũng nín luôn. Lý Tầm Hoan g mỉm cười. Ta cũng sắp chết rồi, tôn giá ngại gì mà không nói cho ta biết. trầm ngâm một lúc, Tôn đạt mới nói chậm chậm. Quán rượu là một nơi tốt nhất để nghe những chuyện lạ. người có biết giang hồ gần đây có chuyện gì lạ hấp dẫn không? Lý Tầm Hoan g cười. tại hạ đâu có quán rượu. tôn đạt ngó quanh bốn phía như sợ có người nghe và thấp giọng. người có biết một cái tên đã vang dội giang hồ hồi 30 năm về trước, lại đã xuất hiện rồi không? mai hoa đạo ấy mà. ba tiếng mai hoa đạo quả thật làm cho lý thầm hoan g hơi rúng động. tôn đạt lại nói luôn. lúc mai hoa đạo tung hành trong chốn giang hồ. thì ngươi còn nhỏ lắm, chắc không nghe biết sự lợi hại của hắn đâu. Ta nói cho ngươi biết, lúc đó Giang hồ không ai không biết hắn. Luôn cả Ngô v ấ n Thiên, trưởng môn phái Điểm Thương, được xem là đệ nhất kiếm khách đương thời đó, cũng chết bởi tai mai qua đạo. Hành tung của hắn kỳ bí lắm, khi ẩn khi hiện, thoát đó thoát đây như ma quái. Ngô v ấ n Thiên vừa mới rêu rao sẽ kiếm hắn.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 bởi vì đã giao đấu với hắn thì không một ai sống cả do đó mà không ai biết rõ bộ mặt thật của hắn họ chỉ biết mai qua đạo là đàn ông thế thôi lý t ầ m hoang câu mặt làm sao biết tôn đạt đáp bởi vì không d ẫ n hắn cướp của mà lại còn cướp người đẹp nữa h ắ t bạch giang hồ ai ai cũng thù hận hắn thấu xương thế nhưng không làm gì được hắn bất cứ ai chỉ cần nói một câu chống đối hắn là không quá ba ngày kẻ ấy sẽ bị in dấu hoa mai lý tầm hoang hỏi bất cứ ai bị chết vì tai hắn cũng đều mang thương tích trước ngực cả à? tôn đạt gật đầu đúng giữa ngực vốn là nơi yếu hại cho nên cả luyện võ xem đó là nơi phải phòng bị nghiêm ngặt thế mà luôn luôn mai qua đạo chỉ giết người nơi đó y như là hắn muốn cho người ta thấy sự lợi hại của hắn. Lý Tầm Hoa n g mỉm cười. vì thế cho nên tôn giá chỉ cần mặt kim ti giáp vào là có thể chế ngự được mai qua đạo. chỉ cần chế ngự được mai qua đạo là sẽ được hát bạch giang hồ cảm kích tôn sùng. đôi mắt tôn đạt n g ờ i lên. trong giang hồ ai cũng đều biết chỉ cần thoát được ngọn đòn trí mạng nơi giữa ngực. là lập tức h có cách chế ngự Mai Hoa Đạo. Lão n h ư n g mày nói tiếp: Bởi vì bằng một đoàn đó Mai Hoa Đạo chưa từng trật bao giờ, vì thế khi đánh ra hắn không cần thủ thế đề phòng chi cả. Lý Tầm Hoa ăn gật gật, kể cũng là có lý. Tôn Đạt cười lớn: Nếu không có lý thì thiên hạ giang hồ ai mạo hiểm tranh đoạ Kim Ti Giáp làm gì? Lý Tầm Hoan g m i ế n miệng. Nhưng nếu ở đây tôn g i á cứ trồng q u a đặt rượu, những kẻ thù ngày xưa cũng đã quên dần. Sống như thế có phải thông dong hơn không? Chuyện chi lại chuốt vào thân thêm chuyện phiền hà.